Miu Miu kêu lên. Ngay vừa nãy. Tuyệt cung truyền tin tức đến. Kháng Kim Long dưới trướng Thanh Long Đại Đế dẫn theo mười đại cường giả bao vây tấn công tuyệt cung. Thiên Đế nhận được tin tức lập tức đi tới đó rồi. Lạ bất vi nói. Mèo. Kháng Kim Long. Miu Miu thoáng sưởng sờ. Vù. Loáng một cái, thân hình Miu Miu đã truyền tống rời đi. Trong nháy mắt, Miu Miu đã xuất hiện ở trước mặt nhân thân Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đang bay, sắc mặt biến đổi. Hắn đưa tay nắm lấy Miu Miu, tiếp tục bay về phía tuyệt cung. Mêu, Diêm Xuyên tại sao không cho ta giúp ngươi? Miu Miu nhất thời tức giận nói. Lắc đầu một cái, Diêm Xuyên nói. Bộ tộc bàn thạch cường đại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Bàn canh, lão tứ bàn đinh, không phải sẽ có đám người bàn giáp, bàn ấp, bàn bính chứ? Ách! Bộ tộc bàn thạch tạm thời không phải là đối tượng ta có thể lay động. Tiếp theo, nếu đúng như bọn họ đã nói, sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa ta cùng miệt thế, đó là tốt nhất. Nhưng vẫn phải để đề phòng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. “Meo, vậy tại sao không cho ta giúp ngươi đánh miệt thế? Mêu Mêu kêu lên. Không được. Gắn quá nguy hiểm. Hắn còn nguy hiểm hơn cả bàn canh. Diêm xuyên khẳng định nói. Làm sao ngươi biết được? Bởi vì ta cũng tu luyện thân thể tướng thần ta tất nhiên biết được nguy hiểm. Lúc này chiến đấu một trận ta sẽ dốc hết lực ướm phó. Nhưng, sắc mặt Diêm Xuyên lộ vẽ phức tạp. Mèo, nhưng cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? Miêu miêu cả kinh kêu lên. Hít sâu một cái Diêm Xuyên lắc đầu nói. Yên tâm ta vẫn có lưu lại một vài hậu chiêu Mèo Miu Miu không hiểu nói Đi cổ nhạc nhi trước đã Kháng Kim Long Thuộc Hạ Thanh Long Đại Đế thực sự không quy củ Diêm Xuyên trầm giọng nói “Meo Không quy củ Miu Miu không rõ Diêm Xuyên không có giải thích chỉ là lộ ra một vẻ âm trầm Trên bầu trời biển cực đông, miệt thế lạnh lùng nhìn cương thi diêm xuyên. Hai người gian rộng cánh lông cốt lớn thi khí quanh thân dày đặc. Trên biển rộng, sóng lớn đang dâng trào mãnh liệt. Trong chết mắt hàng khí ép ra lan rộng khắp mặt biển rộng đã đóng băng cả vạn dặm xa. Từ phía xa. Hai người bàn đinh, bàn canh đứng ở trên đỉnh bàn thạch phong, im lặng xem cuộc chiến giữa hai người. Không thể tưởng tượng được ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Miệt thế lạnh lùng nói. Ngươi vẫn luôn chờ đợi ngày này sao? Không sai. Thân thể tướng thần, bốn thân hợp nhất mới thật sự là thân thể tướng thần. Ngươi ta đều là vật hy sinh. Ta cũng không muốn đại kiếp nạn đến, mà không hề phản kháng. Trước hết bắt đầu từ ngươi đi. A miệt thế rốn to một tiếng trong nháy mắt vắng về phía diêm xuyên. Tại một nơi sâu trong tinh không, phần cuối thời không trên một ngôi sao. Thanh Long Đại Đế và Thiên Cương ngồi ở bên một bàn đá. Hai ai Thiên Cương điều khiển một đám sương mù màu vàng kiêm. Trong sương mù, dường như có hàng ngàn hàng vạn long vụ nhỏ đang tới lùa tuần tra. Ở giữa hàng ngàn hàng vạn long vụ nhỏ kia, có một thanh kiếm với ánh sáng màu vàng bao quanh. Thiên Cương điều khiển sương mù, điều khiển kiếm quang. Một phía khác, thời điểm Thiên Cương chăm chú thao túng kiếm quang, Thanh Long Đại Đế lại đang nhìn xuống phía dưới. Phía dưới chính là tầng sao sâu. Từ đây hắn có thể nhìn thấy những ngôi sao đối ứng với thuộc hạ của mình. Những ngôi sao này, đang phát ra hào quang. Tiếp theo rất nhiều ngôi sao bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Sắc mặt thanh long đại đế trầm xuống, hai mắt thoáng nheo lại. Hiếp sâu một hơi, thần sắc thanh long đại đế từ từ hồi phục. Hắn làm ra vẻ như chưa hề phát hiện ra điều gì. Thanh Long Đại Đế lại nhìn về phía Thiên Cương cũng nhìn về phía Thanh Kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kia. Kỷ thứ nhất Thế Chi Kiếm Thanh Long Đại Địa trầm giọng nói Không sai. Chính là Thanh Thế Chi Kiếm này đã khiến ta nhờ vào đó mà siêu thoát. Thế chính là một trong những người mạnh nhất của Kỷ thứ nhất. Không hề thu kém so với tiền bối đã thân hóa luân hồi. Thiên Cương đắc ý nói. Thần Long Đại Đế nhìn kiếm quang trước mắt, trong mắt ra một sự tham lam. Nhưng trong nháy mắt hắn liền che giấu. Hắn gật đầu nói, "Ta có thể cảm nhận được một khí tức cực lớn phát ra, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ có thể mở ra ở nơi này. Nếu như ngươi đẩy ra thêm một Long Vũ thì tốt hơn nhiều." Cái này thì không thể được. Thiên cương cười nói. Vậy thì thôi. Ta cảm thấy hình như hạ giới xảy ra chút chuyện. Chẳng biết tại sao thuộc hạ của ta không ngừng điều động tinh thần lực. Sau này chúng ta gặp lại, đến lúc đó ta lại lĩnh giáo sự thần diệu của thế chi kiếm này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười hai chương 34 quá nực cười. Tò. Hanh Long Đại Đế cười nói. Chờ một chút. Thiên cương nhất thời có chút sốt ruột. Thế nào? Thanh Long Đại Đế nghi ngờ nói. Thần sắc Thiên cương chết động một hồi. Cuối cùng hắn gật đầu nói. Vừa nãy Đại Đế dạy ta Thanh Long quyết khiến ta thu hoạch không ít ta cũng không thể quá hẹp hòi. Như vậy đi, ta lại đẩy ra một tầng long vụ. Thanh long đại đế không nên tới gần. Ha ha ha ha, được. Trong ánh mắt thanh long đại đế lón lên một tia tinh quang cười to nói. Thiên cương lại thầm hiếp sâu một hơi. Hai người tiếp tục quan sát thế chi kiếm. Cõi âm, Chu tước thiên giới. Sắc mặt chú tước đại đế âm trầm nhìn về phía đại tầng thành. Thuộc hạ thanh long đại đế không ngừng bị bắt. Như vậy tổng cộng đã có hơn 200 người. Vì sao thanh long đại đế còn chưa xuất hiện? Nếu như trước đây thanh long đại đế hẳn đã sớm xuất hiện mới phải. Chú tước đại đế cao mày nói. Chủ thượng xung quanh truyền tin tức đến. Các thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế không ngừng tụ tập tại nội Nam Châu. Nhưng Thanh Long Đại Đế vẫn không hề lộ diện. Một thuộc hạ cung kính nói. Không đúng. Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với mức đi hơn 200 thuộc hạ kỹ thứ hai chứ? Chú Tước Đại Đế khó hiểu nói. Hay là Thanh Long Đại Đế cho rằng Diêm Xuyên không dám làm gì bọn họ? Chờ tới lúc trở về, vẫn có thể đoạt lại thuộc hạ một lần nữa. Có lẽ vậy. Tuy nhiên thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế, chung Quy vận may không tốt lắm. Mỗi lần đi, đều là thời điểm lực lượng Đại Trăng tập trung nhất. Mà giờ phút này, Đại Tần Thành đang suy yếu lại không có người nào tới phá hủy. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói, “A! Đại Tần Thành đang suy yếu. Diêm Xuyên rời khỏi Đại Tần Thành sao? Không sai. Không chỉ Diêm Xuyên rời khỏi Đại Tần Thành. Một đám cường giả cũng rời khỏi Đại Tần Thành. Cho dù là khủy cúc tử đang thủ thành, vừa nãy cũng đã rời khỏi. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Bọn họ đi tới Dương Giang sao? Chú Tước Đại Đế gật đầu một cái. Bây giờ, bên trong đại tầng thành suy yếu. Chủ thượng, chúng ta có nên thông báo cho bọn họ một lần nữa không? Chu tước đại đế trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Cũng tốt, để chậm bán cho thanh long đại đế một ân tình. Vừa vạn trầm cũng muốn nhìn dáng vẻ diêm xuyên ăn quả đắng một chút. Vâng. Cõi âm nội Nam Châu, thuộc Hạ Thanh Long Đại Đế lại có mấy người khí thế hùng hổ tụ tập đến trước Thiên Cương Điện. Xà Hoàng, là ngươi suối dục huynh đệ của ta đi tới Đại Trăng phải không? Khốn kiếp! Ta vừa nhận được tin tức tất cả các huynh đệ của ta đều bị bắt. Huynh đệ của ta không phải là đám mãn phu. Biết phía trước có người đi vào bị bắt không thể nào hơn 100 người lại đi vào nữa. Bọn họ nhất định sẽ chờ chúng ta. Mọi người không ngừng ép hỏi xà hoàng. Các vị ta khuyên mọi người không nên đi, nhưng bọn họ không nghe ta, ta cũng không có cách nào. Xà hoàng cười khổ nói. Chính là ngươi. Ừ, mọi người vẫn ấm ướt khí khó tiêu. Lúc này, bỗng nhiên một đạo hồng quang từ phía nam bay tới. Đứng lại. Có người kêu lên. Đó là thuộc hạ của chú tước đại đế, để hắn lại đây. Một cường giả quát lên. Xà hoàng lộ vẻ nghi hoặc. Nhất thời, phía xa có một nam tự áo vào đỏ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, đã lâu không gặp. Nam tự áo bào đỏ cười nói Ngươi tới làm gì? Vừa nãy chủ thượng ta gửi thư bảo ta thông báo cho các ngươi biết Nếu các ngươi muốn đến đại trăng cứu huynh để các ngươi Vậy mau chống đi đi Hiện tại bên trong đại tầng thành đang để trống Tất cả đều đã rời khỏi Các ngươi phải tốt chiến tốt thắng Nam tự áo bào đỏ trầm giọng nói Ngươi nói thật sao? Một người trầm giọng nói. Chú tước đại đế cần thiết phải dùng việc này để lừa các ngươi sao? Có đi hay không là tụi các ngươi? Nam tự áo vào đỏ lạnh lùng nói. Nói xong, nam tự áo vào đỏ đạp không rời đi, lưu lại một đám cường giả nhớ mày suy ngẫm. Ta tin tưởng chú tước đại đế. Ta cũng tin tưởng. Chủ thượng khẳng định có chuyện quan trọng không thoát thân được tự chúng ta đi thôi. Nhưng, chúng ta chỉ có 80 người. Nếu chẳng may, nếu như chú Tước Đại Đế đã nói Đại Tần Thành để trống, hắn không cần thiết đi đắc tội chủ thượng. Lưu lại hai người ở lại đây chờ những người khác và chủ thượng. Chúng ta lập tức đi cổ các huynh đệ. Được, mọi người thi nhau đồng ý. Tiếp đó bọn họ nối nhau tiến về phía đại Tần thành. Xà Hoàng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng như vậy. Ban đầu hắn vốn cho rằng đám người kia sẽ chờ mọi người từ Dương Giang thức tỉnh trở về không thể nào lại đi tới đại trăng. Nhưng hắn cũng không ngờ được gió lại đổi chiều, chút tước đại đế nhân tay vào, giúp mình một đại ân. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, vị trí tuyệt cung. Ẩm! Um. Vô số kim quang nổ xung quanh tuyệt cung. Dù nói như thế nào kháng kim long cũng là cường giả thập tứ trọng thiên. Mười người thuộc hạ cũng là cường giả thập tam trọng thiên căn bản không cần kháng kim long tự mình ra tay. Thủ vệ xung quanh tuyệt cung đều đã trọng thương. Một vài thần cung chủ của tuyệt cung trước kia trước mặt đám người kia căn bản không đỡ nổi một đòn. Trong lúc nhất thời tất cả đều trọng thương ngã xuống đất Tuyệt cung chủ A chúng ta cũng không muốn đã thương nàng Chỉ có điều phu quân của nàng đã bắt huynh đệ của ta Cho nên ta nhất định phải dùng nàng để đổi lại Kháng Kim Long cười nói Nhạc nhi đứng cửa đại điện tuyệt cung Sắc mặt âm trầm Là diêm xuyên gây họa sao Nhạc nhi quay đầu nhìn phía bắc Trong ánh mắt của nàng lại không hề có oán hận Mà một một tình ý không biết tên Những năm qua Nhạc nhi cũng dần dần phát hiện Tình cảm của mình càng ngày càng phong phú Nửa đêm nàng thường xuyên tràn trọc trở mình Không thể giải thích được lại đột nhiên nhớ tới Diêm Xuyên Nhạc nhi hiểu rõ Đây là tình cảm của Hoàng Tình cảm của Hoàng không ngừng chuyển sang người mình. Mình có lẽ thật sự thay Hoàng yêu Diêm Xuyên. Tuy rằng tình cảm này không có cách nào tự chủ, nhưng nhạc nhi lại không hề bài xước. Dù sao ngoại trừ tình cảm cha con trước đây, nàng chưa từng có bất kỳ cảm xúc gì khác. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện thêm một phần, loại cảm giác này vẫn vô cùng tươi đẹp. Bắt lấy... Kháng kim Long quát to một tiếng Sắc mặt nhạc nhi trầm xuống Nàng dơ tay lấy ra hai vỏ trứng màu xanh lam cực lớn Đây chính là vỏ trứng đã ớt ra nhạc nhi ngày trước Lúc này vỏ trứng lại được nhạc nhi dùng làm pháp bảo Diêm xuyên sẽ đến cứu ta Các ngươi chờ đấy Nhạc nhi quay về phía kháng kim Long căm hận nói Tiếp theo, nàng đạp không tiến vào vỏ trứng. Kết! Vỏ trứng hợp nhất. Nhất thời vỏ trứng bao vây xung quanh nhạc nhi hình thành một thể thống nhất. Ha ha ha ha ha, diêm xuyên tới cứu nàng sao? Không còn kịp nữa. Hơn nữa, nàng còn trốn trong vỏ trứng sao? Thực sự nực cười. Quá nực cười. Kháng Kim Long khinh thường nói. Một thuộc hạ giơ tay ra nắm lấy vỏ trứng. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Wow. 12 chương 35 bảo vật của kỹ thứ nhất. Ờ, M. Một phản lực bên trên vỏ trứng ầm ầm va chạm khiến người kia bay ra ngoài. Cái gì? Kháng Kim Long nhất thời biến sắc. Vỏ một quả trứng cũng muốn ngăn cản mình sao? Phá tan vỏ tê, rương u, vinh, quy, quy, nơm kia cho ta. Kháng kim Long quát lên. Ẩm. Một đám cường giả nhanh chóng công kích vỏ trứng. Võ trứng phát ra lam quan chói mắt, ngăn cản một đám cường giả, khiến một đám cường giả không có cách nào tới gần. Từng khối thịt bay ra. Kháng kim long nhất thời tức giận, dơ tay vỗ xuống đại địa một cái. Âm um, âm um, âm! Um. Đại địa dâng lên kháng kim long muốn di chuyển vùng đất này đi. Nhưng quả trứng lớn màu xanh lam kia giống như đã dính chặt vào nơi đó. Đại địa di chuyển, nhưng quả trứng lớn màu xanh lam lại không nhút nhút. Mẹ kiếp! Kháng kim long cực kỳ phiền muộn. Kháng kim long lấy trường đao ra, âm um, ầm um, chém về phía quả trứng lớn màu xanh lam kia. Âm! Um. Trướng lớn ầm um ầm um phản hồi một đại lực khiến Kháng Kim Long nhất thời thiếu chút nữa không cầm chắc được đại đao. Đồng loạt ra tay, phá cho ta. Cường giả đại trăng hẳn đang đi về phía này. Nhất định phải nhanh lên. Trước khi Diêm Xuyên đến đây, nhất định phải bắt được nha đầu này. Kháng Kim Long lo lắng nói. Vâng! Một nhóm người giơ binh khí lên, nhanh chóng trùng kích trướng lớn. Trong quả trướng lớn, Nhạc Nhi có thể nhìn thấy một nhóm người bên ngoài liên tục đánh ra từng đòn nặng nề. Lúc này không ngừng cảm thấy lo lắng. Chính quả trướng lớn này lúc trước đã ấp Nhạc Nhi. Bây giờ sau khi nàng luyện hóa có thể hợp thành một thể, Hán Kim Long chém lên bên trên quả trướng lớn cũng giống như chém lên trên người Nhạc Nhi vậy. Nàng cảm thấy đau đớn từng trận. Diêm Xuyên, người mau tới đi. Nhạc Nhi chờ đợi. Diêm Xuyên cũng đang lo lắng, nhanh chóng bay về phía tuyệt cung. Nhưng ngoài trừ Diêm Xuyên ra còn có một người nữa cảm nhận được cuộc chiến đấu ở nơi này. Tại Cõi Âm, nội Bắc Châu. Hoàng đang ngồi khoan chân trong bức tử điện. Đột nhiên, xung quanh nàng xuất hiện một vòng ánh sáng hình quả trứng. Từng đạo đao quang va chạm vào phía trên quả trứng này. Những cảnh tượng nhạc nhi nhìn thấy, Hoàng cũng thấy rõ. Hoàng đột nhiên đứng dậy, mặt lộ ra hung quang bước ra khỏi đại điện. Kép! Cửa đại điện mở ra. Ngoài điện có một đám đệ tử đang đứng, bái kiến sư tôn. Một đám đệ tử cung kính nói, hoàng càng ngày càng mạnh. Đám đệ tử phát hiện trong ánh mắt sư tôn càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng giống như vô tình vậy. Ngày xưa còn có thể cười cười nói nói với sư tôn. Nhưng bây giờ không còn người nào dám làm như vậy nữa. Hoàng mang trường đao trên lưng, nhìn về phía đông. Diêm xuyên. Ta bảo ngươi chiếu cố cho nhạc nhi, ngư chiếu cố như vậy sao? Hờ, nhạc nhi không thích hợp ở lại đại trăng. Ta phải dẫn nàng trở về. Hoàng trầm giọng nói. Nói xong, Hoàng đạp không bay về phía đông. Vèo. Trong chết mắt Hoàng đã biến mất không còn hình bóng. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, tại vị trí tuyệt cung, ầm, um, ầm, um, những tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Đại địa xung quanh xuất hiện những vết rạn nước cực lớn. Tất cả cương vực tại vị trí của tuyệt cung đều xuất hiện động đất. Kháng kim Long liên tục ra tay, nhưng quả trứng lớn màu xanh lam trước mắt hắn lại không hề nhút nhút. Sao có thể như vậy được? Kháng Kim Long phiền muộn đến cực điểm nói. Đại nhân quả trứng này không nhốt nhất. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đại nhân cái vỏ trứng này sao lại có thể kiên cố như vậy? Mọi người vô cùng lo lắng. Bọn họ đã cố gắng phá hủy vỏ trứng này suốt mấy ngày liền. Nhưng dù bọn họ làm thế nào cũng không phá hủy được. Đại địa xung quanh đã hóa thành dung nhâm Nhưng quả trứng lớn kia vẫn bình yên vô sự Bên trên vỏ trứng này có luân hồi lực Một thuộc hạ bỗng nhiên nhíu chân mày lại nói Luân hồi lực Đây là đồ của kỹ thứ nhất sao Kháng kim lông nhất thời biến sắc Luân hồi lực chẳng lẽ là của vị tiền bối thân hóa luân hồi kia Mọi người suy đoán hồi lâu Dần dần những phiền muộn lúc trước đã hóa thành từng đợt kiếp động. Bảo vật của kỹ thứ nhất. Kháng kim lông trợn trường mắt kinh ngạc thốt ra thành lời. Ngang! Một tiếng rồng gầm vang lên. Quanh thân kháng kim Long phát ra kim quang chói mắt. Thân hình hắn nhanh chóng hóa thành một con kim long cực lớn. Con kim Long một sườn Với kim quang cuồn cuộn vắng thẳng ra bốn phía. Đại nhân không nên. Sau khi đại nhân hóa lông tuy rằng lực lượng tăng vọc nhưng sẽ suy yếu trong một thời gian rất dài. Một thuộc hạ nói. Suy yếu đã tính là cái gì? Bảo vật kỹ thứ nhất mới là quan trọng nhất. Ha ha không thể tưởng tượng được ta đi chuyến này lại có được thu hoạch lớn như vậy. Kháng Kim Long cười to một tiếng nói. Ngang! Kim Long một sườn rít gào một tiếng. Hắn sử dụng vuốt rồng cực lớn chọc về phía vỏ trướng lớn kia. Âm âm âm! Cầm lấy vỏ trướng lớn kháng Kim Long sử dụng toàn lực. Trong lúc nhất thời, hư không xung quanh nổi mãnh liệt. Những trận nổ liên tiếp trùng kích vắng về khắp nơi. Vù! Võ trướng lớn khẽ run rảy Dường như đã bị lay động Bên trong võ trướng lớn Mặt nhạc nhi lộ vẻ lo lắng Nhưng lúc này nàng lại không thể ra sức Nàng cắn môi thầm hy vọng Diêm xuyên mau chóng tới nơi Động đậy rồi Đại nhân, động đậy rồi Một thuộc hạ mừng như điên nói Ngang Đi, nhanh rời khỏi chỗ này Kháng kim Long lộ vẻ hương phấn kêu lên một tiếng. Vâng! Đám thuộc hạ của kháng kim Long hương phấn kêu lên. Rời khỏi chỗ này sao? Hờ! Trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một tiếng gầm lớn liên tục không dứt xông thẳng đến. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Bọn họ đã nhìn thấy trên không trung cách đó không xa. Diêm Xuyên và miêu miêu đang đứng Diêm Xuyên Trong vỏ trứng lớn, nhạc nhi bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ Một cảm giác vô cùng hạnh phúc bỗng chốc xuất hiện trong lòng nàng Một phía khác sắc mặt mọi người lại hoàn toàn thay đổi Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Sắc mặt kháng kim long trầm xuống Hắn thấy Diêm Xuyên uống éo cái cổ Mái tóc diêm xuyên đen màu đen đột nhiên hóa thành một mái tóc đỏ như máu. Xung quanh hắn là huyết vụ cùng cuộn vần quan. Mọi người cúi đầu nhìn xuống. Dung nham dưới chân bọn họ lúc trước trong nháy mắt đã bị biển máu bao phủ. Mọi người đã bị bao phủ ở trong biển máu. Meo, một đám bại hoại. Miu Miu đưa tay đánh về phía một cường giả. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chỉ là hai người Diêm Xuyên và Huyền Diệu mà thôi. Bắt lấy hắn. Kháng kim long quát lên. Vâng. Thời điểm đám thuộc hạ kia hét lớn. Phiếu xa hai tay Diêm Xuyên bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc. Dưới thần thông biển máu, uy lực càng tăng vọc. Hai cánh tay màu bạc trắng của Diêm Xuyên đột nhiên đưa về phía hai cường giả đạo chi thủ. Đó chính là trích tinh thủ của quyết ngày xưa. Trong nháy mắt, hai cánh tay hình thành hai trưởng cương, ầm ầm xuất hiện ở ngay cổ của hai cường giả kia. Rrá rắc, rắc. Trong nháy mắt hai cường giả bị viêm xuyên kẹp cổ không thể động đậy. Cái gì? Sắc mặt mọi người xung quanh biến đổi. Từ lúc nào viêm xuyên biến thành cường đại như vậy, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 36 Cương Thi Diêm Xuyên Vân, Sơn Cương Thi Miệt Thế. Hờ! Ai cường giả bị kẹp cổ còn muốn giải vua? Hai tay Diêm Xuyên hợp lại. Âm! Um. Hai cường giả âm um, âm um đụng vào nhau. Lực lượng quá khổng lồ khiến sau khi va chạm trên mặt hai người lập tức sưng lên. Phía sau một cái tán thiên đồng quan bay ra. Vèo. Trong chết mắt, Diêm Xuyên đã ném hai người vào trong đó. Rất nhanh, cả hai đã bị truyền tốn đến Hàm Dương. Hai cường giả bị kẹp cổ, không ngừng phiền muộn. Bỗng nhiên bọn họ cảm thấy được giải thoát, đang định vui mừng. Chợt bọn họ phát hiện xung quanh xuất hiện một đám cường giả. Yêu thiên thương. Hóa thê lương và một đám cường giả kỷ thứ hai đã dơn, dơn, quy, quy, y, b, vinh, cường, ca, chiêu ạn bao vây xung quanh hai người. Cách đó không xa kháng Kim Long đang cầm lấy vỏ trứng lớn đột nhiên biến sắc. Thiếu chút nữa đã quên rồi, chỉ bảo thời không. Tán Thiên Đồng Quang Kháng Kim Long nghe nói qua Về công năng truyền tống Của Tán Thiên Đồng Quang Nhưng nhất thời không nhớ ra được Đi, đi mau Kháng Kim Long bỗng nhiên Sợ hãi rống lên Cùng lúc đó Từ bên trong Tán Thiên Đồng quan Rất nhiều cường giải nhanh chóng lao ra Hóa thê lương Yêu thiên thương Các quốc thú chiếc tôn chen chút đi ra la về phía đám người bọn họ. Kháng Kim Long hóa thành cự long một sườn với tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt đã bay đến phía xa. Còn muốn chạy sang. Xe rồng của trẫm còn thiếu một con rồng tới kéo xe cho trẫm đi. Diêm xuyên trừng mắt một cái. Đạo chi thủ lại xuất hiện, nhanh chóng chụp về phía xa. Vèo! Hai đại trưởng cương cực lớn màu trắng trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ đuôi của kháng kim Long Ẩm! Uhm. Chỉ một phát, Diêm Xuyên đã nắm được đuôi của kháng kim Long Kháng kim Long phát điên dãy vua. Trở về! Diêm Xuyên trừng mắt một cái trong tay đột nhiên dùng chút lực. Ẩm! Uhm. Kháng kim Long lập tức bị kéo trở lại. Yêu thiên thương, hóa thê lương. Miêu miu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kháng Kim Long. Ba người đồng thời ra tay công kích Kháng Kim Long. Dao chiến trường lại cho một đám thần tử, Diêm Xuyên nhanh chóng đi tới chỗ quả trứng lớn màu xanh lam. "Nhạc Nhi, nàng không sao chứ?" Diêm Xuyên lo lắng nói. Rắc, trứng lớn chậm rãi tách ra, lộ ra Nhạc Nhi nước mắt đầy mặt. Diêm xuyên ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Ô ô ô! Nhạc nhi nhào tới trong lòng Diêm xuyên gào khóc nói. Ôm nhạc nhi đang gào khóc thần sắc Diêm xuyên bỗng nhiên có phần phức tạp Một cảm giác quen không phải quen là yêu cũng không phải chợt phát sinh trong lòng. Nhìn nhạc nhi ở trong lòng mình gào khóc cực kỳ nhu tình, Diêm xuyên có phần kinh ngạc. Dần dần trong mắt hắn hóa thành một phần nhu hòa, khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy Nhạc Nhi. Nàng là vợ của ta. Ta sao có thể không đến? Ta sao có thể cho nàng phải chịu oan ước được? Diêm xuyên ôm nhu nói. Ô ô ô ô Nhạc Nhi vẫn khe khẽ khóc. Nàng đừng ở lại đây nữa, hãy theo ta trở về Hàm Dương đi. Diêm Xuyên ung nhu nói. U, V, K, W, W, -M. Nhạc nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Giang tại biển cực đông. Diêm Xuyên đang chiến đấu với miệt thế. Tán thiên đồng quan bay ở giữa không trung. Hai đại tướng thần thứ chủ hung mạnh đối chiến. Đã mấy ngày nay, Diêm Xuyên vẫn đang ở thế hạ phong. a Cương thi diêm xuyên toàn thân chật vật, mặt lộ vẽ dữ tận. Phía sau lưng hắn, đại đạo Hắc Long rứt gào. Phía sau đại đạo Hắc Long chính là 3.000 thiên đạo phục chế của thế giới đại thiên thể. Trong lúc nhất thời, cương thi diêm xuyên gần như đã đánh ra toàn lực. Phía sau miệt thế là một đại đạo huyết sắc. Bên trên đại đạo huyết sắc Lại có một huyết lông giống như bị lột da Lộ vẻ hung ác Ẩm um. Miệt thế đánh ra một quyền Hư không xung quanh đều nổ nát Quyền của hai cương thi va chạm vào nhau giữa không trung Một bên là lực lượng cuồng cuộn của đại đạo huyết sắc Một bên khác là đại đạo hắc Long thêm vào ba nghìn thiên đạo phục chế Ẩm um. Quyền cương của Diêm Xuyên bị nghiền nét cương của Miệt Thế đánh vào trên ngực Diêm Xuyên Diêm Xuyên ầm ầm bay ngược ra Thời khắc bay ngược ra cả mạng lớn hư không bị va nét Sau khi ổn định thân hình Diêm Xuyên thở dốc một hồi Vẽ mặt hắn ôm trầm nhìn về phía Miệt Thế Miệt Thế uống éo cái cổ cười lạnh nói Thân thể tướng thần Ngươi còn kém rất nhiều. Đây là 3.000 thiên đạo phục chế của thế giới đại thiên sao. Trung quy chỉ được hình không phải là 3.000 thiên đạo chân chính. 3ì thiên đạo tự thành một hổ nguyên thể. Lực lượng chuyển hóa lẫn nhau, phối hợp với nhau. Ngươi chỉ là 3.000 thiên đạo phục chế rời rạc căn bản không biết làm sao để hợp chúng làm một thể, Cho nên căn bản không phát huy được lực lượng thật sự của ba nghìn thiên đạo. Miệt thế trầm giọng nói. “A, nói thật dễ nghe. Lẽ nào ngươi có thể mượn lực lượng tuần hoàng của chúng sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Không ai có thể cũng không ai nhận được. Cho nên ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Miệt thế lạnh lùng nói. Hờ. Ngươi không phục sao? Đó là sự thật. Thân thể tướng thần bá đạo đến cực điểm. Cho dù ta cũng không thể nào lập tức luyện hóa ngươi. Nhưng ngươi không phát hiện sao? Mỗi đòn nặng nề của ta đánh ngươi nhiều lần như vậy, chính là để suy yếu sự kiên cố trên thân thể tướng thần của ngươi. Ngươi kiểm tra ngực của mình một chút xem sao? Miệt thế cười lạnh nói. Kim xuyên xé y phục bên trên đã bị nghiền nát một nửa của mình ra. Trên ngực hàng rõ dấu vết một nắm đấm. "Quỳng ống, thấy được không? Thân thể tướng thần của ngươi sắp đạt tới cực hạn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hãy xem lát nữa ta hoàn toàn phá hủy nó đi." Ha ha ha. Miệt Thế cười to nói. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Mặt lộ vẽ dữ tận, hắn ầm ầm đánh một quyền về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lộ vẽ mặt hung ác không tránh không nét, đánh ra một quyền đòn nghiêm trọng vào đầu miệt thế. Ẩm ầm, ầm, hai người đều trúng một quyền của đối phương. Ẩm ầm, ầm, hai bên đều bị đối phương đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt miệt thế đã ổn định thân hình, uống éo đầu. Đầu miệt thế không sao cả. Thời khắc diêm xuyên bay ra, trên ngực hắn lại xuất hiện một quyền ống sâu hơn. Dưới quyền ấm, diêm xuyên cảm nhận được một cảm giác cực kỳ đau đớn. A, tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên ngươi không phải là đối thủ của ta. Miệt thế lạnh lùng nói. Một giới vì sao chỉ có thể có một người tu thành thân thể tướng thần? Diêm xuyên che ngực trầm giọng hỏi. Đây cũng không phải là điều ta có thể quyết định được. Thời khắc công pháp này sinh ra đã xác định như vậy. Ta nói rồi, nếu như ngươi có thể bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nhưng đáng tiếc bây giờ xem ra, ngươi không thể đánh bại được ta rồi. Miệt thế trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, miệt thế lại xông thẳng về phía cương thi diêm xuyên. Lần này, miệt thế không dùng nắm đấm nữa. Tay phải của hắn hóa thành trảo hình tấn công tới vô cùng hung mảnh. Tốc độ di chuyển của miệt thế quá nhanh. Diêm xuyên nhất thời cũng không kịp né tránh. Bỏ! Miệt thế giữ tợn rống to một tiếng. Ấm, um, một trảo của miệt thế cắm vào trong lồng ngực của diêm xuyên. Máu tươi trên ngực diêm xuyên phun ra. Rốt cuộc đã phá được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Wow, 12 chương 37 chờ ta tới giết ngươi. Tờ, trên mặt miệt thế hiện ra một nụ cười dữ tận nói. Thân thể tướng thần vô địch lại bị phá sao Cương thi diêm xuyên miếm chặt môi Chộp lấy cánh tay của miệt thế Chờ bị ta luyện hóa đi Miệt thế nhe răng cười nói Tự bạo Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói Ẩm Cương thi diêm xuyên đột nhiên tự bạo Trong nháy mắt Lực tự bạo khủng bố khiến hư không vỡ nát điên cuông lan về bốn phương tám hướng. Âm âm âm. Lực tự bạo cục lớn trùng kích về phía cương vực bàn thạch của bộ tộc bàn thạch. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, vô số núi sông sụp đổ. Tại đỉnh bàn thạch phong, bàn đinh, bàn canh ngạc nhiên nhìn biển cực đông. Hai người này quá độc ác. Đánh nhau không muốn sống nữa Khuôn mặt bàn canh co rúm lại nói Cương thi diêm xuyên tự bạo Dư âm trùng kích khiến cương vượt bàn thật không ngừng rung chuyển Một tiếng động quá lớn này đã truyền đi khắp đông ngoại châu Quy lực tự bạo này còn cường hãng hơn cả nhân thân diêm xuyên tự bạo nữa Miệt thế đứng mũi chiều sào tất nhiên đụng phải trùng kích mạnh nhất Trong nháy mắt thấy cương thi diêm xuyên tự bạo, miệt thế liền trợn tròn hai mắt. Tố chức tâm lý của tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên cũng quá yếu đi. Hắn tính kéo nhau cùng chết sao? Đồng thời, hắn không tin được khi gặp một đòn nghiêm trọng trước này chưa từng thấy. Một vụ nổ siêu cấp. Mặc dù thân thể tướng thần miệt thế cường hẳn đến mức tận cùng cũng chịu sự tổn thương lớn, ầm, um, miệt thế lập tức bị nổ tung, bay ra ngoài. Trong nháy mắt áo vào bị nghiền nát hơn nữa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Tóc tai hắn bù xù phun ra một ngụm máu tươi, phụt, hỗn đảng. Miệt thế phiền muộn rống to. Mình muốn luyện hóa Diêm Xuyên. Hiện tại hắn đã tự bạo. Mình phải làm sao bây giờ? Giờ phút này cho dù bản thân bị trọng thương, miệt thế cũng không có ý ở lại nữa. Nhưng Diêm Xuyên không cần, dự định của mình không phải đã ủ ổn công sao? Thân thể tướng thần thật kinh khủng. Lực tự bạo lớn như vậy cho dù ta cũng không hẳn có thể chịu được. Nhưng không ngờ miệt thế lại Bàn canh khổ sở nói Bộ tộc bàn thạch luôn kiêu ngạo vì thân thể kiên cố Nhưng hôm nay, ngay cả bàn canh đều phải sợ hãi trước lực tự bạo này Mặc dù miệt thế bị trọng thương, nhưng không bị nổ chết Thậm chí chân tay hắn vẫn hoàn toàn đầy đủ Trên người chỉ bị vô số vết thương mà thôi Bàn canh, bàn đinh chấn động tới cực điểm Phía xa miệt thế lại càng chấn động hơn Sau khi thân thể cương thi diêm xuyên tự bạo thành vô số từng mảnh Lại bỗng nhiên thoáng vạn vẹo Sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ Vù, dường như có một trận gió lớn thổi qua Hàng ngàn hàng tỷ mảnh nhỏ nhanh chóng ngưng tụ thành lại một chỗ Dần dần từng mảnh nhỏ này phóng ra một tia hát quang nhàng nhạt Trong hắc quan Đống thịt nát vụn đan nhanh chống ngưng tụ thành hình người Vô Vô số mảnh thịt nát lại ngưng tụ ra gián dấp của diêm xuyên Sống lại sao Bàn đinh nhất thời biến sắc Thần thông hoàng nguyên Còn nữa tự bạo kia Chẳng lẽ là bạo tạc thú, Hắn luyện hóa bạo tạc thú. Sắc mặt vàng canh biến đổi. Tại biển cực đông, Cương Thi Diêm Xuyên đã hoàn nguyên. Ngày xưa Cương Thi Diêm Xuyên đã cùng nhân thân Diêm Xuyên luyện hóa một con bạo tạc thú. Không chỉ có nhân thân Diêm Xuyên có thể tự bạo hoàn nguyên cho dù Cương Thi Diêm Xuyên cũng có thể làm được. Lần này... Nếu như không bị ép tới mức bất đắc dĩ cương thi diêm xuyên cũng sẽ không thi triển ra. Sau một lần tự bạo trên mặt cương thi diêm xuyên hoàn toàn trắng bệt. Rõ ràng lần tự bạo này đã gây ra hao tổn lớn đối với nguyên khí của bản thân. Ngươi phục hồi như cũ. Thần thông của bạo tạc thú sao? Miệt thế che ngực cả kinh kêu lên. Cương thi diêm xuyên thu hồi ba nghìn thiên đạo phục chế cũng thu hồi đại đạo Hắc Long. Thân hình lại đến chỗ tán thiên đồng quan cuối cùng. Xem ra ta đã lấy được. Cương thi diêm xuyên thở hồng hột nói. Hừ, cho dù ngươi sẽ tự bảo thì có thể làm được gì? Ngươi không thể nào hồi phục đến tình trạng lúc trước. Dường như thân thể tướng thần đã gần sát với sự sụp đổ. Ta vẫn có thể giết ngươi như thường. Miệt Thế đang bị trọng thương, vẫn thao túng đại đạo đập tới. Ha ha ha, ngươi chiếu cố bản thân mình một chút đi. Không phải mỗi lần ngươi đều có thể may mắn như thế đâu. Lần sau trở lại ta sẽ luyện hóa ngươi. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Còn có lần sau sao? Ngươi trốn không thoát đâu. Miệt thế phẫn quát Nhưng vào lúc này Phía sau cương thi diêm xuyên lại bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian Mơ khí từ bên trong cuồng cuộn tuôn ra Tại một đầu khác của cánh cửa không gian Quỷ cốt tử cung kính đứng nói Thiên đế mời vào cõi âm Vù Cương thi diêm xuyên đạp không tiến vào Cái gì Miệt thế nhất thời biến sắc Đều là vị trí cõi âm Lại có thể có người mở ra cánh cửa cõi âm sao Chữa khỏi vết thương Chờ ta tới vết ngươi. Cương thi diêm xuyên lạnh lùng trả lời một câu Ẩm um, Cánh cửa không gian lập tức biến mất Chờ tới lúc miệt thế vọt tới Cánh cửa của hai giới âm dương đã đóng lại À Miệt thế phẫn nộ rống to một tiếng Khủ khủ Sau khi rống to một tiếng, miệt thế nhất thời suy yếu ho khen hai lần. Miệt thế nhìn chầm chầm vào nơi cương thi Diêm Xuyên vừa biến mất. Diêm Xuyên Được rất tốt Là do ta đã đánh giá ngươi quá thấp. Người chờ ta chữa khỏi vết thương ta sẽ điếp thân tới đại trăng. Tới lúc đó sẽ là giờ chết của ngươi. A miệt thế phẫn nổ rống to một tiếng. Đạt không, miệt thế tiến về phía cương vực bàn thạch. Rất nhanh, miệt thế đã đi tới bàn thạch phong. Ta muốn bế quan chữa thương. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Miệt thế gằng giọng nói. Bàn canh và bàn đinh nhíu mày. Cuối cùng cả hai gật đầu một cái. Cõi âm. Vừa vào cõi âm cương thi diêm xuyên lập tức tỏ ra vô cùng suy yếu. Thiên đế, người không sao chứ. Hữu cốt tử lập tức tiến lên phía trước nói. Trẩm không có chuyện gì. Lần này cũng may nhờ có tiên sinh trợ giúp. Cương thi diêm xuyên yếu ớt nói. Lúc này, dường như bước đi cũng có chút gian nan. Sau khi sử dụng thần thông bạo tạc thú tự bạo Hoàng nguyên, cương thi diêm xuyên vô cùng suy yếu. Tuy rằng cương thi diêm xuyên có thần thông này, nhưng dù sao vẫn dùng rất ít. Bởi vì thần thông này không phải là không có thiếu hụt. Sau mỗi lần tự bạo, muốn phục hồi như cũ, đều khiến cương thi diêm xuyên tiêu hao rất nhiều năng lượng và tâm lực. Thế cho nên trong thời gian ngắn hắn sẽ trở nên suy yếu một chút. Đặc biệt là cương thi diêm xuyên vốn đã bị miệt thế đánh tới cực hạn. Lúc này hao tổn đối với bản thân lại càng lớn hơn. Cương thi diêm xuyên không giống với bạo tạc thú. Thân thể buồn nôn kia của chúng nó ra đời chính vì thần thông này. Cho nên sau mỗi lần tự bạo chúng đều có thể nhanh chóng hồi phục. Thiên đế quá khen. Thần chỉ dựa theo yêu cầu của thiên đế chờ sẵn ở đây mà thôi. Hỷ cốt tử lắc đầu một cái. Cương thi diêm xuyên sờ sờ chiếc tán thiên đồng quang cuối cùng được đặt ở bên cạnh. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i. R.12 wow. chương 38.9 quan tài hợp lại. hờ. An lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã tìm được tán thiên đồng quan cuối cùng. Tất cả đều đáng giá. Trẩm ở bên trong tán thiên đồng quan chữa thương. Tiên sinh mang trẩm về Đại Tần Thành. Tại Đại Tần Thành, chuẩn bị để chính quan tài hợp nhất. Vâng. Hủy cốt tử ngật đầu một cái. Nắp quan tài mở ra. Diêm xuyên tiến vào bên trong, kết, nắp quan tài khép lại, diêm xuyên ở bên trong tu dưỡng. Huyễu cốt tử vung tay áo lớn một cách, mang theo tán thiên đồng quan này nhanh chóng bắn về phía Đại Tần Thành. Khi huyễu cốt tử mang theo tán thiên đồng quan trở lại Đại Tần Thành, lại có một đám cường giả xuất hiện ở bên ngoài Đại Tần Thành. Lần này là hơn 80 thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế chen chúc nhau đi tới khí thế hùng hổ, sát khí ép người. Nhưng lúc này bắt tính trong Đại Tần Thành lại không hề có vẻ gì khẩn trương. Mỗi người đều làm chuyện của mình. Dường như bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy đám quần hùng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Hừ, Đại Tần Thành từ nay biến mất khỏi cõi đời này. Một cường giả dẫn đầu âm âm đánh ra một trưởng. Âm. Trưởng cương khổng lồ che kín bầu trời, hung mạnh đánh về phía đại Tần thành. Hờ. Bên ngoài đại tầng thành đột nhiên truyền đến một tiếng hư lạnh đầy tức giận. Một cự trưởng từ bên cạnh đánh tới, va chạm với trưởng cương khổng lồ kia. Âm. Một trưởng đánh tới đã nghiền nát tự tin cường đại của cường giả đột kiếp kia. Hóa Thê Lương đã dẫn theo một đám cường giả từ hoàng tuyền lộ cách đó không xa nhanh chóng bay tới. Thiên đế có lệnh, bắt hết tất cả. Bất kỳ ai cũng đừng hòng chạy thoát. Hóa Thê Lương quát to một tiếng. Đồ âm! Một đám cường giả xông thẳng tới. Cái gì? Đám người Hóa Thê Lương vẫn ở trong thành sao? Chu Tước Đại Đế gạt chúng ta sao? Những tiếng ẩm ẩy vang lên khắp nơi. Cuộc đại chiến lại bắt đầu. Nam ngoại châu, Chu tước thiên giới. Sắc mặt chú tước đại đế trầm xuống. Tên diêm xuyên khốn kiếp, hắn là cô ý. Đại đế, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người đứng bên cạnh có chút lo lắng nói. Xem ra trầm phải đứt thân đi tới đại trăng một chuyến rồi. Chú Tước Đại Đế lạnh lùng nói. Bên ngoài cuộc đại chiến xuất hiện khắp nơi. Huyễu cốt Tử Nhân lúc này đã mang theo chiếc tán thiên đồng quan cuối cùng trở về. két, Cương Thi Diêm xuyên bước ra khỏi quan tài đồng. Thiên đế, người thấy thế nào? Huyễu cốt Tử Thoáng lo lắng nói. Không sao. Trong quan tài này còn có rất nhiều thi khí của trẩm tại thế giới đại thiên ngày xưa. Tuy rằng đã bị miệt thế đánh cắp một nửa, nhưng nửa kia đủ để trẩm hồi phục. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, không để người khác quấy rầy trẩm. Trẩm muốn bế quan một thời gian. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, bên ngoài đại Tần thành, Đại chiến không ngừng diễn ra. Bên trong đại Tần thành Cương Thi Diêm xuyên bế quan trong đại điện. Cương Thi Diêm xuyên ngồi khoan chân ở giữa. Trong lúc Cương Thi Diêm xuyên điều tức, xung quanh cơ thể hắn tổng cộng, cộng có 9 cái tán thiên đồng quan được dựng thẳng. Tất cả 9 cái tán thiên đồng quan đều phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa, dường như đang cảm ứng lẫn nhau vậy. Ánh sáng màu xanh nối liền thành đường, bao vây cương thi diêm xuyên vào giữa. Ở giữa, cương thi diêm xuyên nhắm mắt điều tức chuẩn bị tiến hành hợp nhất chính quan tài. Ở sâu trong tinh không, phần cuối thời không. Thiên cương kích thiết Long vụ, bên trong chậm rãi lộ ra một thanh trường kiếm màu vàng. Trường kiếm vừa lộ ra tinh không xung quanh đều bị thanh hào quang màu vàng của thanh trường kiếm này nhuộm thành màu vàng. Thanh long đại đế thấy được không? Thiên cương lộ ra một chút đắc ý nói. Thế chi kiếm? Hào quang trong mắt thanh long đại đế càng lúc càng sáng. Không sai thanh long đại đế cũng có nghiên cứu đối với phong thủy mới có thể cảm nhận được vận thế huyền diệu trong đó. Thiên Cương cười nói, Thanh Long Đại Đế gật đầu một cái. Đúng vậy, không hổ danh là là cường giả tuyệt thế kỷ thứ nhất. Nhưng đáng tiếc chỉ xem một hồi thế này, vẫn không đủ. Chỉ có thể đến một bước này thôi. Thiên Cương lắc đầu nói, Không hẳn. Thanh Long Đại Đế lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Hắn dơ tay ra, ầm ầm cắm vào bên trong hoàng vụ nắm lấy thế chi kiếm. Ẩm, vô số long vụ nhào về phía tay phải của Thanh Long Đại Đế cắn xé. Trong chết mắt trên cánh tay phải Thanh Long Đại Đế đã bị cắn xé tạo thành rất nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, thời gian nháy mắt này đối với Thanh Long Đại Đế mà nói đã đủ rồi. Ẩm, Thanh Long Đại Đế đã nắm được thế chi kiếm. Cái gì? Thanh long đại đế, ngươi muốn làm gì? Thiên cương nhất thời mở to mắt tức giận nói Thiên cương, ha ha Ngươi lôi kéo ta đến đây, để đã thương thuộc hạ của ta sao? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta đã có 300 thuộc hạ bị hãm hại Vậy ngươi hãy dùng thanh thế chi kiếm này đền bù cho ta đi Thanh Long Đại Đế quát to. Ầm. Cánh tay phải của Thanh Long Đại Đế kéo một cái. Thế chi kiếm dưới cự lực của Thanh Long Đại Đế trong nháy mắt đã bị tách rời khỏi thiên cương. Ngang. Quanh thân Thanh Long Đại Đế xuất hiện hư ảnh của một con cự lông màu xanh cực lớn. Hư ảnh Thanh Long đột nhiên nhào về phía Thế chi kiếm. A! Ngay lập tức nó đã nuốt Thế chi kiếm vào trong bụng. Thiên cương hoàn toàn không ngờ được. Thanh long đại đế vừa nãy còn nho nhã lễ độ như vậy. Đột nhiên lại nổi điên xông tới cướp giật pháp bảo mạnh nhất của mình. Khốn kiếp trả lại thế chi kiếm cho ta. Thiên cương nhất thời tức đến nổ phổi nói. Trả lại sao? Ngươi đã hãm hại 300 thuộc hạ của ta. Đây là ngươi có tội thì phải chịu. Kiếm này là bồi thường nên có đối với ta. Ta nhịn ngươi lâu như vậy, trơ mắt nhìn từng thuộc hạ của mình bị ép hỏng, lại còn phải giả vờ giả vịt với ngươi. Thiên cương, ngươi nên biết thế nào là đủ chứ? Thanh Long Đại Đế cẩn thận thu thế chi kiếm quát lớn. Không phải, không phải ta. Đó là do tên Diêm Xuyên Ki làm. Khốn kiếp thế chi kiếm là của ta. Thiên cương bi thương phẫn nộ đánh ra một trưởng. Người siêu thoát thì ghê gớm lắm sao? Hờ! Thanh long đại đế đánh ra một trưởng. Âm! Đại tần thành, chính cái tán thiên đồng quan vần quanh cương thi diêm xuyên. Dưới sự thao túng của cương thi diêm xuyên, chính cái quan tài cực lớn bỗng nhiên tụ lại ở giữa. Đây thời điểm để hợp nhất. Chính quan tài tụ. Hợp. Cương thì diêm xuyên quát to một tiếng, ầm. Um. Chính cái quan tài lớn ầm um ầm um va chạm vào nhau tức thì bắn ra hàng ngàn hàng tỷ ánh sáng màu xanh. Cả tòa đại điện bị vô số ánh sáng màu xanh bao phủ. Thậm chiếc ánh sáng màu xanh này phá tan đỉnh đại điện, xuyên thẳng vào cử tiêu. Trong lúc nhất thời, vô số bát tính đại tần thành nghỉ chân quan sát, vù. Chính cái quan tài lớn ầm ầm hợp nhất hóa thành một cái quan tài lớn gấp ba kích thước của chúng. Bên trên quan tài lớn nổi lên một vài phù văn với phong cách cổ xưa. Phát ra một khí tức nồng hậu. Một lực lượng cùng cũng khiến người ta kinh sợ. Vô số vật bên trong đại điện rung lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 39 Quanan wow. tài trấn thế của Trẩm. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một sự kiếp động. Đời thứ nhất đó chính là pháp bảo mạnh nhất của Diêm xuyên. Không phải là một trong mà là mạnh nhất. Năm đó cho dù là thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay ở trước mặt nó cũng trở nên ảm đạm lu mờ. Chính cái tán thiên đồng quan kết hợp thành một quan tài trống thế. Kết, Diêm Xuyên nhẹ nhàng mở nắp quan tài lên. Nhất thời, hắc khí từ bên trong cuồng cuộn tràn vào đại điện. A Diêm Xuyên hung mạnh hấp thu những thứ đời thứ nhất của mình đã cất giữ. Lực lượng vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên điên cuồng thu nạp. Trong cả đại điện đều tràn ngập hắc khí cuồn cuộn. Diêm xuyên hưởng thụ lùn khói đen này. Diêm xuyên lại không phát hiện, lúc này ở trên đỉnh của hắc khí xuất hiện một đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía diêm xuyên. Một bóng đen dường như là xương mà không phải là xương Ẩn dấu ở trong làng khói đen. Lạnh lùng nhìn diêm xuyên phía dưới đen thu nạp hắc khí. Bóng đen kiên nhẫn chờ đợi, lực lượng bên trong quan tài trấn thế cuồng cụm tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Cuối cùng sau một ngày một đêm quanh thân Diêm Xuyên đột nhiên ra một tiếng động rất lớn, ầm, thập nhị trọng thiên. Diêm Xuyên thỏa mãn nói, mà trong lúc Diêm Xuyên đang hưởng thụ quá trình này trong nháy mắt bóng đen kia thoáng động. Trong giây lát khi Diêm Xuyên vừa thoáng thư giãn, bóng đen kia liền đánh về phía Diêm Xuyên một chưởng. Muốn đánh Diêm Xuyên vào bên trong quang tài trấn thế, ầm, sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. A Diêm Xuyên mở miệng, răng nanh nhô lên. Một đôi cánh cực lớn ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt Diêm Xuyên mắt kẹp ở cửa của quan tài trấn thế kia kẹp ở bên ngoài quan tài. Thiếu một chút. Chỉ còn thiếu một điểm. Bóng đen kia tỏ ra tiếc nuối lạnh lùng nói. Sắc mặt Diêm Xuyên cũng trầm xuống nhìn về phía bóng đen trước mắt. Gián dấp của bóng đen kia tương tự với Diêm Xuyên. Dường như lại có một Diêm Xuyên khác vậy. Hơn nữa. Bóng đen trước mắt còn mặt trên người lông bào, mặt lộ vẻ lạnh lẽo uy nghiêm. Là ngươi! Khí linh của quan tài trống thế đồng quan. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Nam tử mặt lông bào trước mắt cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi. Ta sao có thể quên ngươi được? Đời thứ nhất ta có ba thân thể, Bách ấy, làm, Doan. Vì chế luyện cái trấn thế đồng quan này ta đã lựa chọn hy sinh một thân thể. Việc chôn sống bác ấy ở bên trong trấn thế đồng quan này, mục đích chính là để trấn áp ngươi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, nhưng cuối cùng ngươi vì do đạt được mạnh nhất không chỉ nuốt chưởng lam càng nuốt chưởng cả bác ấy. Cho nên, sẽ không còn người nào trấn áp ta được nữa. Nam tử mặt Long vào trầm giọng nói Nhưng làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Biến thành bộ dáng của ta Ta nhớ khí linh là vô hình Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy ta là vô hình Nhưng ngươi đã quên năm đó trước khi ngươi sắp chết Nam tử mặt Long vào cười lạnh nói Trước lúc ta chết Lúc đó đã đã bao bọc một phần ý chí để vào trống thế đồng quan. Ta tự biết mình sắp phải chết cho nên để lại một phần ý chí của Doan. Sắp mặt diêm xuyên biến đổi nói. Không sai, chính là phần ý chí đó đã bị ta luyện hóa. Từ đây ta chính là Doan, Doan chính là ta. A nam tử mặt lông bào mở miệng rốn to một tiếng. Thời khắc rống to trong miệng nam tử mặt lông bào cũng nhô ra răng nanh, với hình dáng của cương thi, doanh, sắc mặt viêm xuyên trầm xuống. Không sai trấn thế đồng quan đồng sở dĩ cường đại như vậy cũng bởi vì có khí linh tồn tại. Nhưng khí linh cần phải bị áp chế, cho nên nhất định phải chôn sống một cường giả tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế càng mạnh. Mức độ khí linh trưởng thành càng cao. Trấn thế đồng quan đồng cũng càng mạnh. Suy nghĩ thật lợi hại. Bách hoàng sáng chế vũ trụ trong lòng bàn tay, ngươi liền sáng chế ra trấn thế đồng quan. Vì hoàn thiện trấn thế đồng quan, lại đầy nghĩa khí đem phương pháp chế luyện này truyền cho thiên hạ. Quang tài của quần hùng trong thiên hạ được chế luyện theo hiệu quả của trấn thế đồng Quang, Hiện tại cuối cùng cường giả tuyệt thế cuối cùng để chôn sống cũng có cực hạn. Chôn sống mình mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì khí linh tăng cường cho người bị chôn sống. Mà người bị chôn sống nhờ có khí linh sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, sẽ càng thôi thúc phân thân người chôn sống trở nên mạnh mẽ. ha hà hà, không hổ danh là bác ý. Khí linh trầm giọng nói. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Ngươi đã có thể rời khỏi trấn thế đồng quan. Nương theo trấn thế đồng quan từ một hóa thành chính ta đã tự chém mình ra. Trấn thế đồng quan bây giờ có khí linh mới. Bây giờ ta đã tách ra. Vì sự cường đại của trấn thế đồng quan nhất định phải tìm được một cường giả tuyệt thế để chôn sống. Nếu là chính ta tất nhiên không được Vậy lựa chọn tốt nhất Chính là ngươi Bác ấy Khí linh trầm giọng nói Ta sao Chỉ dựa vào ngươi Diêm xuyên lạnh lùng nói Ta là Doen Ngươi là bác ấy Ngày xưa không phải từng có một lần sao Khí linh trầm giọng nói Ngươi là Doen Chuyện nực cười Ngư chỉ thừa kế một phần ý chí đời thứ nhất của ta mà thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Dương Giang, Hàm Dương Thành. Con dân thiên hạ đại trăng trầm cần các ngươi giúp đỡ, giơ tay phải của các ngươi lên cho trầm mượn lực lượng. Nhân thân Diêm xuyên quát to một tiếng. Trong lúc nhất thời tiếng nói của Diêm xuyên truyền khắp thiên hạ. Tại 28 cương vực vô số bát tính nhanh chóng dơ tay phải lên. Kim Long khí vận mang theo lực lượng vô tận xông thẳng đến chỗ nhân thân Diêm Xuyên. Âm âm âm. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Trong lúc nhất thời tất cả quan viên Hàm Dương đều bị kinh động. Bởi vì bên ngoài Hàm Dương không có địch tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhanh, các trọng thần đại trăng đến thẳng triều thiên điện. Mêu, Diêm Xuyên, xảy ra chuyện gì vậy? Miêu miêu cả kinh kêu lên. Để nói sau, Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Tử tử, nhạc nhi triệu A phòng đều bị kinh động. Tử tử, đưa ta tới cõi âm. Diêm Xuyên nói, được Tử tử ngật đầu một cái. Âm tự tử, tử dẫn theo Diêm Xuyên mau chóng tiến vào cõi âm. Bên ngoài đại Tần thành cường giả dưới trứng của thanh long đại đế gần như đều đã bị bắt. Một đám thần tử đang vô cùng phấn khởi. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy Diêm Xuyên xuất hiện. Bái kiến thiên đế. Mọi người cung kính bái lại nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái Sau đó vội vàng xông thẳng về phía phòng luyện công. sắc mặt hủy cốt tử lập tức trầm xuống. Bởi vì hủy cốt tử nhìn ra được đây là nhân thân Diêm Xuyên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Dựa theo sắp xếp lúc trước đi làm việc đi. Hủy cốt tử phân phó nói. Vân tiên sinh. Mọi người đáp. Hoàng hậu không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Huyết cốt tử ngưng trọng nói. Ta cũng không biết. Bỗng nhiên chàng điều động tư thế thiên hạ dương gian, sau đó liền xông thẳng đến đây. Tử tử lắc đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện